khuya muộn ông chồng mới mò về nhà, bà vợ hỏi: "Anh đi đâu giờ mới về? Đi chụp bìa gì chứ đi đâu?" "Chụp bìa gì mà nửa đêm mới về?" "Ờ, thị trường máy nó không chịu vào lỗ mà." "Hả? Vào nhà, lên giường ngủ ngay." Chồng cuộn cút lên giường nằm ngủ. Bỗng có tiếng chuông tin nhắn, gã liền rón rén cầm điện thoại chui vào toilet đọc tin nhắn. "Hôm nay quả tuyệt vời, thích quá đi, mai chúng ta làm nữa nhé." Gã trả lời: "Thích quá đi chứ, ừ mai mình tiếp nhé." là giờ đi ra từ toilet vợ hỏi Anh đi đâu đấy? Vào toilet chứ đi đâu? Anh vào đó làm gì? Tôi rửa tay. Thế sao anh cầm điện thoại của tôi? Ai ơi mà